Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thế lắc đầu đáp, khi nào cần thì anh sẽ hỏi em, thủ huấn xong đổi đi đơn vị nào anh sẽ cho em biết? Nhớ nó nghe, đứa nào nó dốc, xe cáng Thế gật đầu, nhưng biết chắc chẳng bao giờ còn quay lại đây nữa. Dù rằng suốt quãng đời còn lại, nó sẽ khó mà quên được cô Bông, người con gái đã cho nó biết được phần nào cái đam mê ngây ngất của tình yêu sát thịt. Thực lòng Thế không yêu cô Bông, yêu theo nghĩa muốn lấy làm vợ. Thổ đầu Thế chỉ thích cô vì cô ân cần kiếm việc giao cho Thế để Thế có tiền giúp gia đình. Cô lại hay đem thức ăn trưa cho Thế, phụ vào phần cơm nắm khô khan mang theo từ nhà. Gần gũi một thời gian Thế bảo dạn tiến xa hơn, muốn thỏa mãn cái óc tò mò và sự dạo dực của tuổi thanh niên đang lớn, cần được nhìn ngắm thân thể phụ nữ xem nó như thế nào. Tất cả những thứ ấy, hôm nay Thế đã đạt được, chẳng còn khao khát gì nữa. Niềm háo hức dọn hẳn xuống Sài Gòn, làm thế sẵn sàng hy sinh bỏ lại cô bông không luyến tiếc, thế chỉ tội nghiệp cho chị chằm của thế, vừa chớm yêu anh thông đã chuẩn bị chia lìa. Thế ngồi dậy ra ngoài lấy nước uống rồi trở lại giường nằm lim dim và mỉm cười vu vơ. Nó nhắm mắt lại và hình dung ra bóng dáng người tình chắc giờ này cũng đang chằn trọc nhớ thế. Trong căn nhà gạch thanh thาง ở ấp Tân Trung, cô bông thường mặc chiếc áo hoa bằng vải mỏng, ngực cô phun đầy mà trời nóng nên ít khi cô mặc áo lót. Ngay từ lần đầu gặp cô, đứng ngắm cô chỉ chờ phân phối công việc cho thợ, thế đã khó chịu phải nhìn tấm thân này nở, mời gọi của cô và bao đêm mơ tưởng được cởi nút áo. Giấc mộng ấy mãi đến hôm nay mới hoàn toàn toại nguyện. Bây giờ nghĩ lại, đôi lúc cơ thể còn rạo rực, thế đã lấy làm tiếc cả ngày hôm nay. Giữa cảnh vườn vắng vẻ Nó đã không tiến xa hơn Nó thở dài Nắm bàn tay Đấm nhẹ xuống giường Để tỏ thái độ tự trách mình Bên hàng xóm Thông đang lay hoay tính xem mình Có nên chạy sang gặp Trâm hay không Thì may quá có tiếng ho nhẹ Và giọng Trâm gọi nhỏ bên ngoài hè Anh Thông ơi, em đây Thông chạy nhanh ra Vén mạnh mời Trâm vào và bảo Anh đang định ra đầu nhà gặp em. Trâm ngồi xuống ghế và nói, Bố mẹ em đi vắng cả, ở lại Sài Gòn chắc một hai hôm mới về. Nhà chỉ còn có mỗi thằng thế. Thông khép cửa chính rồi trở vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trâm. Không khí cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chưa ai kịp lên tiếng, thì một luồng gió bất ngờ thổi thốc qua cửa sổ bên hông nhà, làm tắt phụt ngọn đèn. Gió lùa qua mái tranh cùng các tàu lá rung lên phần phật. Thông vừa mò mẫm tìm hộp diêm vừa bảo Chắc trời sắp mưa lớn Thảo nào hôm nay bức quá Rồi anh khung bàn tay đánh diêm châm đèn Và đứng dậy đi quanh nhà Hạ hết các tấm liếp che cửa sổ Trâm chép miệng than ừ, Em còn mấy bộ quần áp phơi ngoài sân Không khéo lại bay mất hết <cười> Có bay thì cũng chỉ bay sang nhà anh Chứ bay đi đâu Bay sang đây thì anh giữ cho Câu khôi hài của Thông Không làm châm khôi khỏa được chút nào Suốt ngày hôm nay Cô chờ đợi kết quả của gặp bữa giữa Thông và cha Xuân. Cho nên đầu cô nặng chĩu, chẳng còn nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác. Đóng xong các cửa sổ, Thông trở lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trâm và vui vẻ bảo. Ừ, mưa đi, mưa to vào. Vừa mát trời mà sáng mai đỡ phải tưới rau Trâm nghiêm mặt, nhập đề, run run hỏi. Sao anh? Ờ, có được việc gì không anh? Anh gặp cha chưa? Thông nhìn Trâm gật đầu. Anh im lặng vài giây rồi mới tìm lời giải thích. Trâm suốt ruột ngắt lời. Nhưng mà ý cha như thế nào? Anh có nói rõ với cha hoàn cảnh của em không? Em lo quá. Thông nhìn Trâm tội nghiệp. Anh nắm bàn tay cô và tha thiết nói. Chuyện của anh với em tất nhiên đâu phải chỉ có mình em lo. Anh cũng nóng lòng như em. Lúc nãy anh ngồi với cha sứ cả mấy tiếng đồng hồ thưa với cha tỉ mỉ về trường hợp của anh với em. Cha cũng dẫn sẵn lòng giúp em. Đưa em trở lại làm con cái chúa. Đó là nhiệm vụ tông đồ mà cha phải chu toàn. Nhưng cha có nói với anh mấy ý này. Thứ nhất là cha muốn em học đạo, tin đạo, hiểu giáo lý công giáo. Thấy con đường em chọn là đúng, thì lúc đó mới nên rửa tội. Chứ cha không muốn em vì tình yêu bồng bột lúc này đối với anh, mà miễn cưỡng rửa tội để làm phép cưới. Em yêu anh mà theo đạo. Đến lúc em không yêu anh nữa thì bỏ đạo hay sao? châm ngắt lời. Sao anh nói kỳ thế? Em đã yêu anh là yêu suốt đời, chứ có bao giờ mà thay đổi. <cười> Đó là chuyện lý thuyết như vậy thôi, nhưng mà tóm lại thì đòi hỏi em phải có thời gian học đạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net